bây giờ chúng ta trở về với cái bối cảnh chung của xã hội hiện nay các anh chị biết theo thống kê các nhà xã hội học nói năm mươi phần trăm ly dị nó không còn là mười phần trăm của hai mươi lăm năm trước của thập niên vừa rồi ba mươi phần trăm mà dường như bây giờ là năm mươi phần trăm có nghĩa rằng là cứ hai cặp lấy nhau sau một số năm một ít năm có khi trong năm năm đầu Có khi kéo dài tới 20, mươi mấy năm sau, ly dị. Và cái lý do ly dị, người ta cũng thống kê. Thường trong thực tế nó đang xen nhiều lý do, chứ không chỉ có một lý do đơn thuần. Nhưng mà khi tách biệt để phân tích xã hội học, người ta thấy lý do cao nhất là sự mâu thuẫn trong quan điểm sống. Quan điểm là một cái gì hết sức cơ bản và khó thay đổi. Vì nó nói lên một cái niềm tin về một giá trị nào đó, hoặc Là sự bảo đảm của vật chất của của cải, của tiền bạc Hoặc mình đặt niềm tin vào một cái gì khó thấy hơn Nhưng chắc chắn hơn Đó có thể là đạo đức Khi mà hai vợ chồng không cùng một quan điểm Như là hai cực khác biệt hoàn toàn Mà điều đó thường diễn tả ra trong cuộc sống Qua những quyết định chung của cả nhà Hoặc là về nhà cửa Về kinh tế gia đình Hoặc là về giáo dục con cái mà mâu thuẫn tích lũy mâu thuẫn cho tới lúc không chịu đựng nhau nổi cái lý do mâu thuẫn quan điểm sống đó nó cũng bao gồm cả lý do khác biệt tín ngưỡng và khác biệt tôn giáo ở trong đó nữa chứ không phải không tôi nói khác biệt tín ngưỡng nó khác với khác biệt tôn giáo ở chỗ người ta nói tôn giáo mang cái tính như một cái bộ áo văn hóa bên ngoài còn tín ngưỡng là một cái gì người ta xác tính bên trong có thể không có bộc lộ ra qua tôn giáo của họ nhưng mà cái niềm xác tính về cái chân lý tối hậu về cái giá trị mà họ tin tưởng mạnh nhất nhờ giáo dục từ bé đến lớn trong một cái hoàn cảnh gia đình nhất định cái đó nó làm nên quan điểm sống cái đó nó làm nên tín ngưỡng chứ không phải tín ngưỡng là một tôn giáo với một vị thần hay với một thiên chúa hay một thượng đế nào đó như người ta nói mà thôi thì cái lý do cao nhất hai mươi bảy phần trăm Mâu thuẫn trong quan điểm sống khiến cho vợ chồng không sống với nhau nổi và ly dị. Cái lý do kế tiếp cũng còn rất là cao, 26% là ngoại tình. Ở trong các cái tòa án, trong cái báo tuổi trẻ Hà Nội online đó, họ thống kê trong các tòa án, thì cái lý do các đôi bạn đưa ra tòa ly dị, ly hôn cao thứ nhì là vì người bạn đời mình ngoại tình, mình chịu không nổi. Và chính vấn đề này đây, chiều hôm nay chúng ta cùng nhau à, suy nghĩ để nhìn thẳng vào trong thực tế, để xem. Thế thì có những loại ngoại tình nào, thưa anh chị em? Không phải loại ngoại tình nào, nó cũng giống ngoại tình nào. Bởi vì cũng có những cái thứ ngoại tình do yếu lòng, do tình một đêm. Nhưng mà cũng có những thứ ngoại tình theo nghĩa là mình đã không hạnh phúc trong cái cuộc sống hôn nhân hiện tại. Muốn đi tìm một tình yêu mới Và đã tìm thấy đó Thế thì Người ta nói những cái loại ngoại tình đó Loại thứ nhất là Loại ngoại tình của Kẻ sống hai mặt Loại thứ hai là ngoại tình tư tưởng Loại thứ ba Là ngoại tình kiểu tình một đêm Loại thứ tư là Tôi ngoại tình vì tôi không hạnh phúc Trong hôn nhân Loại thứ năm có một loại ngoại tình Vì nghiện sex cái này là dục nhiều hơn tình. Có một loại ngoại tình là để đi kiếm một tình yêu khác đích thật hơn và cũng có loại ngoại tình để mà trả thù, kẻ phản bội mình. Nhưng mà tất cả những cái đó không phải là tất cả, bởi vì có những lần, có những có thể có những cái ngoại tình vì say nắng và yếu lòng chỉ một lần và dẫn đến tan nát gia đình. Nó không nằm trong những cái cái hoàn cảnh như tôi vừa kể. Vậy thì ngoại tình của kẻ hai mặt thì thường ít gắn bó tình cảm với người bạn đời. Cuộc hôn nhân của họ nó giống như một hợp đồng làm ăn chung với nhau nhiều hơn. Họ cam kết ở với nhau cố gắng vuông đắp một cái gọi là gia đình nhưng không có chung tay để xây dựng tình yêu. Những điều giản dị nhất như là sự thân mật giữa vợ chồng hay là kết nối cảm xúc giữa vợ với chồng. Họ không xây dựng tìm kiếm Cái sự lãng mạn để thực vì Bởi vì không thực sự yêu nhau Họ không tìm được cảm giác Là mình được hiểu Mình được yêu Họ không cảm nhận được mình được trân trọng Bởi người kia Thường thì kẻ hai mặt Vẫn giữ gia đình của mình Nhưng mà cảm thấy nó trở nên nhàm chán Những đàn khác khám phá ra Một nguồn hạnh phúc khác Khỏa lấp được cái nhu cầu Nhu cầu cả về tình dục Lẫn về tình cảm Cái nhu cầu của một người Hiểu mình Một người quan tâm đến mình Một người yêu mình Cái ngoại tình hai mặt thường thì Rất khôn ngoan Giữ người bạn đời Và người tình Luôn luôn không bao giờ cho họ gặp mặt nhau Loại ngoại tình thứ hai là ngoại tình trong tư tưởng Anh chị em nói ngoại tình trong tư tưởng Thì đâu phải là ngoại tình Nhưng mà đây là một thứ ngoại tình nó gây sốc không phải là ít trong đa số các trường hợp là vì tất cả mọi thứ ngoại tình đều bắt đầu từ ngoại tình tư tưởng. Chúa Giêsu nói cái gì về chuyện này những anh chị em công giáo có nhớ lại lời Chúa Giêsu nói gì về chuyện này không? Khi các ngươi mà nhìn một người phụ nữ mà đem lòng thèm muốn phạm tội với người ấy thì đã ngoại tình với người ấy rồi. Mà cái đó chúng ta gọi là ngoại tình trong tư tưởng. Không phải đợi tới khi hạch xảy ra một hành động bên ngoài Giữa mình với cái người kia Mới gọi là ngoại tình Nhưng mình đã mơ tưởng Mình đã thèm khát Mình đã ước ao Và nhiều khi mình đã thực hiện hành động trong sự tưởng tượng Thì đã là ngoại tình trong tư tưởng Giữa cái ngoại tình trong tư tưởng Với ngoại tình trong hành động thực sự Nó chỉ là một gang tất Bởi vì chỉ cần hoàn cảnh thích hợp khách quan xảy ra Thì từ tư tưởng nó thành hành động Nó khác với một hành động đạo đức Là nhiều khi mình nghĩ nhiều Về hành động đạo đức Mình cũng muốn làm hành động đạo đức Nhưng mà khi hoàn cảnh xảy ra Chưa chắc mình thực hiện hành động đạo đức Đó được vì sức ì, Vì thiếu tình yêu đích thực Của một người dân thân dân hiến Nhưng mà ngược lại khi mà Ta bị cám dỗ về tội lỗi Thì nó lại khác Từ tư tưởng của hành động Nó chỉ là một găng tất nhưng mà ai thường xuyên ngoại tình trong tư tưởng thì đúng là một nguy cơ lớn cho gia đình chính cái chuyện này đây mà hiện nay hội đồng giám mục hoa kỳ toàn thể hội đồng giám mục hoa kỳ công giáo đã ra một cái bản tuyên bố chung cái nguyên nhân tác động làm cho ly dị mà lý do chính là ngoại tình đó làm cho các gia đình tan vỡ là do cái nền văn hóa sự chết ngày hôm nay mà truyền thông Trong đó có Internet là cái cớ nhiều nhất, cái bản tuyên bố của Hội đồng Giám Mục có cái chủ đề là xin ban cho con một quả tim trong sạch. Câu đó là ở đâu? Trong Kinh Thánh, Thánh Vịnh, xin ban cho con quả tim trong sạch. Muốn nói đến Pornography, tức là cái thứ những sản phẩm văn hóa khiêu dâm mà hiện nay tràn lan ở bất cứ ngóc ngách nào. Ở trên mạng truyền thông đều thấy có Có khi ta không muốn Mà nó cũng nhảy vào Lộ lộ trước con mắt của ta trên màn hình Đôi khi ta đi tìm kiếm Những cái thông tin này kia Chỉ cần click vào nhầm Một cái từ khóa nào đó là thế là Một loạt những cái hình ảnh Hay là những cái clip Nó nhảy bổ ra trước mắt chúng ta Trên Đức Giáo Hoàng gọi đây là Cái nền à, Văn minh pansexualism Nghĩa là Đâu đâu cũng là những chuyện khiêu dâm tình dục Dường như cuộc sống nó chỉ là chuyện ấy Do đó mà Hội đồng giám mục Hoa Kỳ Muốn thức tỉnh dân chúa bằng cách Hãy quan tâm, hãy ý thức Giáo dục lại chính mình Về vấn đề tư tưởng Về vấn đề đức trong sạch Ngoại tình trong tư tưởng kiểu thứ hai Người ta bảo Bởi vì không có giường chiếu Cho nên đó là lý do Không thể gọi đó là ngoại tình Lý do hợp lý. Phải không? Họ biện hộ tôi có người bạn tốt. Đó là người bạn tốt nhất của tôi. Có lỗi gì không? Khi tôi thân thiết với một người bạn khác giới. Khi ai cũng thấy. Họ thường xuyên xuất hiện sát bên nhau. Nhưng mà họ nói. Chúng tôi chỉ là bạn mà không có chuyện gì khác. Bởi vì họ chưa có giường chiếu chung. Chưa có giường chiếu chung là lý do nói. Biện minh cho hành động. Chưa có ngoại tình. Nhưng thực ra. Người tinh ý vẫn nhận ra được cái mối quan hệ này Không phải là mối quan hệ bằng hữu Mà thôi Vì cái tình cảm giữa họ hơn mức bạn bè Nó khác thường Tình cảm trong cái mối tương quan này Nó mang sắc thái khác biệt giới tính Những hành động cử chỉ, săn sóc, nho nhỏ, ân cần Của người này đối với người kia Nó nói lên cái điều đó Còn tình bằng hữu, bình đẳng nhau Giữa chốn công cộng người ta có thể nhận ra Nó khác Nhưng mà những tình cảm kia mà được nuôi Mà mỗi ngày đều được nuôi Được dưỡng và được sống Trong tâm hồn, trong trí tưởng tượng Trong sự tương tư Thì mỗi ngày nó một nặng hơn Nó chỉ chờ dịp khi có hoàn cảnh xảy ra Là có dường chiếu Loại ngoại tình thứ ba Là tình một đêm Đây là kiểu ngoại tình không có định trước Nhưng mà nó chỉ xảy ra cái hành động tình dục Giữa hai người, trong một cái thời điểm Có thể một nửa kia của mình vắng mặt Có thể vắng mặt nhiều ngày Và trong khi đó, mình lại gần gũi Cái người này, trong những hoàn cảnh Rất là thuận lợi Chẳng hạn như một chuyến công tác cùng nhau Xa, mà hơn nữa Có thể là đã có một chút gì đó Thiện cảm trước đây Nó sẽ dạy ra tình huống Ngoại tình, kiểu Tình một đêm, nghĩa là sau đó Họ không có ý định Tiếp nối cái mối quan hệ này Nhưng mà vì Cái hoàn cảnh lúc ấy Khiến cho họ đồng ý với nhau Diễn tả trên thần xác Cái hành vi Vốn chỉ của vợ chồng Hành vi một xương một thịt Nó nói lên cái sự yếu đuối Của con người Không phải đàn ông mới yếu đuối Mà cả đàn ông, cả đàn bà Cả con người nói chung nam hay nữ Là dòng giống Của Adam, Eva Vốn đã xa ngã ngay từ đầu dòng lịch sử Là yếu đuối Có loại ngoại tình vì không có hạnh phúc Trong hôn nhân hiện tại Cho nên có thể chủ ý đi tìm Nhưng cũng có thể thường xuyên gặp gỡ Và dễ dàng xa Và trong mối quan hệ mới Khi mà mình cảm nhận Một cái nhu cầu được yêu thương Được quan tâm Được ân cần Được săn đón Được chăm sóc Đã lâu lắm rồi Nên bắt gặp nơi một người Mình cảm thấy hạnh phúc. Thế tại sao không, không đón nhận. Thế tại sao không đáp lại. Khi ấy, họ chán cái đời sống hôn nhân vì coi một nửa kia không còn là người bạn tình, mà chỉ là một người anh trai, một người em gái thế thôi. Họ thấy hôn nhân giữa họ dường như là chấm hết. Chỉ còn nghĩa vụ gia đình, nghĩa vụ đối với nhau. Chỉ còn sợi dây ràng buộc họ đã kết ước Họ đã lỡ kết ước. Nhất là giữa những người công giáo. Coi sợi dây đó là không thể cắt đứt. Thì phải ráng cam chịu chịu đựng nhau suốt đời. Và nhất là họ còn được củng cố bảo vệ bởi cả một đại gia đình. Cả một gia tộc. Cả một giáo sứ toàn tầng người công giáo. Họ lại càng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện cắt đứt. Nhưng mà trong lòng thì đã cảm thấy chán. Cảm thấy nhàm quá rồi nay lại gặp một cái đối tượng một chủ thể thì đúng hơn lọt vào mắt xanh và lại thường xuyên gần gũi chăm sóc có khi thì đưa một chiếc khăn lạnh có khi đi đưa một ly nước chanh đường có khi chỉ cần đưa một cái khăn giấy chậm mồ hôi những hành vi rất nhỏ mà mình cảm nhận hạnh phúc rất lớn thế thì cám dỗ nó không xảy ra thì đợi bao giờ Đó là ngoại tình kiểu không hạnh phúc Vì hôn nhân hiện tại Trong khi đó lại gặp Thực sự một tình yêu mới Nhưng mà đừng quên Có những loại ngoại tình khác Ở này thì nơi đàn ông nhiều hơn nè. Đó là vì nghiện sex Nhưng mà phụ nữ cũng có Không phải là ít đâu Thật ra anh chị em chắc không biết Nhiều bằng chúng tôi Các linh mục ngồi ở trong tòa giải tội Mới biết Không thể kể được ra Nhưng mà chúng ta có thể thấy được một cái bối cảnh Của xã hội Việt Nam Nhất là xã hội Sài Gòn ngày hôm nay Không phải chỉ có đàn ông Mà phụ nữ cũng thế Ngày hôm nay nè Không biết do đâu Nhiều rất là nhiều trường hợp ngoại tình vì nghiện sex Chứ không hẳn là vì đi sâu vào một mối tình cảm Một mối quan hệ yêu đương Tình cảm thật sự Và đối với những người ngoại tình vì nghiện sắc thì họ không có một quan hệ sâu sắc về tình cảm. Nhưng họ thường xuyên xảy ra vì đã nói gọi là nghiện thì không, không bỏ được. Giống như nghiện ma túy, giống như nghiện rượu. Quyết chừa mà rồi lại không chừa. Mấy ông nghiện thuốc lào, á, hồi xưa đó, như là mấy cha nè, bây giờ vẫn còn nhiều lắm, là đã từng có lúc cai... Chôn điếu thuốc đó Chôn cái điếu cày đó ở dưới rồi Nhưng mà rồi một ngày nào đó lại Nhìn qua nhìn lại lại ra ngoài vườn đào Nó lên lại kéo lại Đó là hành vi nghiện Mà không phải chỉ nghiện thuốc, nghiện ma túy Mà còn nghiện rượu, nghiện bài bạc Mà ngày hôm nay còn nghiện game Nhưng mà có một thứ nghiện liên quan tới Đời sống hạnh phúc vợ chồng Đó là nghiện sex Những cái nghiện khác có thể không trực tiếp Tác động làm tan vỡ hạnh phúc gia đình Nhưng mà nghiện sex thì trực tiếp Vì 27% là ngoại tình Là lý do của lý dĩ Những người nghiện sex mặc dầu Có thể chỉ Nhất là đàn ông chỉ nằm trên bình diện của, của tình dục Của sinh dục Mà nó không chạm mấy tới cái chiều sâu Của tình cảm Của tâm thức Nhưng mà Thường xuyên tải đi tải lại Vì đó là nghiện mà, không bỏ được. Những người ngoại tình mà đã có hành vi sát thịt với người không phải là bạn đời của mình, ít nhiều nó cũng rơi vào trong cái tình trạng nghiện này. Nhiều hay ít. Nghĩa là trong mọi trường hợp ngoại tình khác đó, không phải vì nghiện sex đó, thì ít nhiều mỗi một ngày nó càng đi sâu hơn, làm cho mình trở thành, cho tới một lúc nào đó, nghiện không bỏ được. Cái thứ gì cho cái Eros Nó là một cái thứ nghiện mà Nó có một cái lực à, Hút rất mạnh Chỉ cần nhớ thôi Là ta cũng đủ bỏ nó mà chạy đi tìm Tìm cho bằng được Mà đó không phải là ái tình thì là cái gì Tôi không có vợ Tôi cũng không có người yêu Nhưng mà tôi đã từng kinh nghiệm Khi chưa đi tu về chuyện này Tôi biết ái tình là gì Nó mạnh lắm Hồi lớp 12 lúc đó còn lâu lắm Chưa có đi tu thì cũng có một người bạn gái nắm tay cô có một lần thôi mà về tối ngủ không được Cô cũng ngủ không được trong một dịp đi chơi ở núi châu thới với lớp với cô chu nhiệm về thì lên cái dốc nọ thấy cổ đạp xe tội nghiệp khi mình ngồi honda mình kêu thôi đưa tay kéo lên kéo lên nguyên một đoạn đường dốc dài ở đường phan thanh giảng bây giờ là điện biên phủ đó tới ngã tư chỗ đinh tiên hoàng đó Rồi mới thả ra Chỉ có cái năm đó thôi mà sao tôi về ngủ không được. Rồi cái tình cảm nó nảy nở. Hai lớp khác nhau nhưng mà cứ thỉnh thoảng gặp nhau đi học thêm. Đó. Có lúc đi học thêm tôi lừa cô ta. Cô kêu em tôi chở tới cái lớp học thêm rồi thả đó đi về. Học xong cô nói xe đâu? Nó đi bộ. Cô thấy tội nghiệp quá hay cô đưa chiếc xe cô để tôi chở. Tôi mảnh mùng chở đi ngồi làm sao? Lâu lâu chạy nhanh thắng cái đột. Có sự gọi là đụng chạm. Trên ái tình là một cái lực hút. Nhưng ái tình diễn tả qua những cái cách thức diễn tả trên thân xác. Có cảm giác, có cảm xúc và đụng chạm. Và nhất là cái đụng chạm của cái hành vi. Mà không phải chỉ là đụng chạm mà là đi vào trong nhau. Người ta gọi là hành vi vợ chồng. Thì hơn đụng chạm. Và nó khiến cho người ta nhớ, người ta nhung. Ta gọi là tương tư ác liệt. Và... Nếu như nó cứ diễn ra Thì nó càng đưa đối tượng vào sâu trong nghiện Ít nhiều nó là nghiện Cho dẫu mình đi vào trong tương quan ngoại tình này Không phải loại vì nghiện sex như ban đầu Nhưng cả trong trường hợp ngoại tình Vì tìm kiếm một tình yêu khác Trong khi chán tình yêu hiện tại trong hôn nhân Thì đó cũng đưa ta vào nghiện luôn Nhưng mà đối với người thuần túy nghiện sex thì có cơ may khác hơn và dễ tha thứ hơn. Phải không các anh chị? Chỉ có điều người đó không bỏ được thôi. Khó bỏ giống như các cái thứ nghiện khác. Phải cai. Cai xong rồi còn phải tìm một môi trường khác nữa cơ Chứ không thể về lại môi trường cũ mà còn gặp lại đối tượng cũ. Hay là những cái nơi trước đây Nó làm thỏa cơn nghiện của ta Hay là những cái người Mà trước đây làm thỏa cơn nghiện của ta Chữa nghiện, chữa xong chưa đủ Mà còn phải chữa tận gốc Nó còn có cái gì nữa Cho nên đối với trường hợp ngoại tình Mà chỉ nghiện sex Mà không có tình cảm Thì người bạn đời mà tinh ý Vẫn có thể giúp cho người bạn đời kia Quay về với hạnh phúc gia đình Chứ đừng có vội vàng Có loại ngoại tình Để trả thù Mà thứ này thì cũng khá nhiều cho không ít. Vì người kia đã phản bội mình, Đã cấm sừng mình. Thế thì, Mình, Ông ăn trả, Bà ăn nem. Đó là chuyện đương nhiên thôi. Và đó là cái tâm lý thông thường. Nhưng mà có những người trả thù trước nữa kia. Nghĩa là không đợi người kia dán một đòn, Rồi mình mới dán ngược lại. Mà vừa mới chợt, Thấy người kia sắp ra đòn là mình ra trước. Nghĩa là mình ngoại tình trước. Để chi? Để chứng tỏ mình hơn cơ. Đó là ngoại tình vì muốn trả thù Nhưng mà thật ra không có ngoại tình nào Nó giống ngoại tình nào Vì mỗi một trường hợp Nó có muốn ngàn lý do Khác nhau lắm